Dưỡng trồn thành hậu tà mì lánh đế ôn nhu yêu Túy mộng khinh cuồng Chương 192 đến 3 tiểu nhạc tử đi theo ta bạn E Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz xin tử ngân độc câu ngạo phong mở miệng Giọng điệu mang theo vài phần cầu khẩn Bởi vì tình cảnh hiện tại chính hắn rõ ràng Hiện nay Hắn lâm vào trong nguy hiểm sinh tử của mình hắn có thể không để ý Chỉ là riêng với tiểu nữ từ trước mắt này hắn không muốn để cho nàng đi theo mình lâm vào trong nguy hiểm Nghĩ tới đây ánh mắt của độc cơ ngạo phong nhìn đồng nhạc nhạc càng là có thêm ẩm nhấn cầu khẩn Nghe được độc cơ ngạo phong nói lời này Trên mặt đồng nhạc nhạc chỉ là nhẹ nhàng sượn sốt Trong lòng biết độc cơ ngạo phong phải đi về thương lang Quốc Tranh đoạt ngôi vị hoàng đế Tranh đoạt ngôi vị hoàng đế Nguy hiểm rất lớn thắng tất nhiên lại được quyền lợi Địa vị cao cao tại thượng kia Chính là nếu như bại cũng là tánh mạng của mình Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc không khỏi bắt đầu lo lắng cho độc cơ ngạo phong Dù sao độc cơ ngạo phong là bằng hướng của mình Nên tự nhiên nàng không muốn thấy hắn xảy ra sự việc. Chỉ là hắn nàng cũng biết độc cơ ngạo phong không phải tình nguyện giống người bình thường. Hắn có tham vọng. Ngôi vị hoàng đế kia cao cao tại thượng chính là mục tiêu của cả đời hắn. Nghĩ tới đây trong lòng đồng nhạc nhạc thở dài một hơi. Lập tức môi đỏ mỏng hé mở, mở miệng nói. thập nhị mọi sự cẩn thận. Nghe được lời này của đồng nhạc nhạc, đột câu ngạo phong trong lòng không khỏi chấn động mãnh liệt Mặc dù tiểu nữ tử này chỉ là đơn giản một câu nói, chỉ là hắn nhìn ra được, nàng đang lo lắng cho mình Nghĩ tới đây đột cô ngạo phong trong lòng phản phất như lại có được hy vọng, đồng mâu lập tức sáng ngời Ta hiểu, vì ngươi, ta sẽ bảo toàn chính mình, ta nhất định sẽ trở về Độ cơ ngạo phong trong lòng kiên định nghĩ vậy Lập tức lại thật sâu liếc mắt nhìn chăm chú đồng nhạc nhạc liền xoay người xảy bước rời đi Nhìn thấy bóng dáng cao to tuyệt đối kia của độ cơ ngạo phong đang nhanh chóng rời xa tầm mắt của mình Tâm tình đồng nhạc nhạc phức tạp vô cùng Bởi vì nàng không biết chính mình hiện tại phải chăng là một lần cuối cùng nhìn thấy độ cơ ngạo phong Giờ phút này nàng chỉ có là khẩn cầu độc cơ ngạo phong Hy vọng hắn tất cả bình an Liện vào lúc trong lòng đồng nhạc nhạc khẩn cầu cho độc cơ ngạo phong Nhưng không biết Một đảo ánh mắt nóng rực Đang gắt gao nhìn nàng chầm chằm Nhìn thấy ánh mắt của tên tiểu thái giám ở bên cạnh này Hơn nữa hắn là đang lo lắng cho người khác Huyền lăng thương thấy thế Liện cảm giác được sao mà trướng mắt Từ tối hôm qua chuyện đã xảy ra tại bể tắm nước nóng liền khiến tâm tình của hắn bức bối Tối hôm qua một cả đêm Hắn đều lăn lộn khó ngủ Chỉ cần hắn một nhắm đôi mắt lại Nghĩ đến Chính là tiểu thái giám trước mắt này Hắn cảm giác được chính mình sắp điên mất rồi Tiểu thái giám này Giống như là sẽ làm người như nghiện thuốc phiện Hắn phải tránh né Chỉ là Lại không khống chế được tâm hắn Cuối cùng Hắn ngay cả chiếc tử đều không phê duyệt được Không thể làm gì khác hơn là thuận theo tâm ý của mình Tính toán đi tìm tiểu thái giám này Ai biết Khi hắn đi đến chỗ ở của tiểu thái giám này Mới biết được Tiểu thái giám này lại cùng thị vệ kia đi ra cung Biết được chuyện này khiến hắn nổi cơn giận dữ Vì vậy hắn liền ngựa không ngừng vó câu đuổi theo ra khỏi cung Nào ngờ hắn vừa rời khỏi hoàng cung Lại nhận được tin tức của thám tử Mới biết được thân phận chân thật của thị vệ này Kỳ thật, từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy thị vệ này, hắn liền cảm giác được thị vệ này có thân phận khả nghi Vì vậy, hắn liền lập tức cho người ta điều tra Không nghĩ tới thị vệ này lại là thập nhị hoàng tử của thương Lan Quốc Đồn đại, thập nhị hoàng tử của thương lang Quốc Trời xanh tính tàn khốc bất nhân, khát máu vô tình Tuy nhiên Cái tên thập nhị hoàng tử cũng không để ý quan tâm đến bất luận kẻ nào. Lại quan tâm đặc biệt như thế đối với tiểu thái sám trước mắt này. Nghĩ tới đây, ánh mắt huyền lăng thương quét một vòng, liền gắt cao nhìn chầm chầm vào tiểu thái sám này. Chỉ thấy tiểu thái sám này, giờ phút này cả người chật vật. Trang phục vạt áo cũng bị xé sách dưới. Trên người cũng có không ít bùn đất cỏ vụn. Trang phục nhăn nhúng nhào nhia Tóc cũng mừa bổn không thôi Lúc đầu vừa nhìn qua Còn tưởng rằng là một tên tiểu thất cách ăn mày đây Tuy lại như thế Lại đều không tổn hao chút nào đến vẻ đẹp Trái lại khiến cho hắn nhìn qua Có thêm vài phần mừa bổn tốt đẹp Con người tuyệt sắc mà thông minh như thế Không trách được lại làm thập nhị hoàng tử Hát máu tàn khốc kia có vài phần kính trọng Coi như là hắn. Nghĩ tới đây, mày kiếm của huyền lăng thương không khỏi có hơi cao lại một cái. Trong mắt xẹt qua vài phần ảnh não. Lại thấy ánh mắt của đồng nhạc nhạc, vẫn gắt gao nhìn chầm chầm vào cách đó không xa. Đối với nam nhân kia không che giấu chút nào vẻ lo lắng. Khiến trong lòng huyền lăng thương xoẹt một tiếng. Liện nhanh chóng nảy lên một đám ngọn lửa. Mạng môi hé mở, giọng điệu càng là không tốt Như thế nào? Ngươi liện như vậy lo lắng hắn Huyền Lăng Thương mở miệng, âm thanh lạnh léo vô cùng Nghe tới lời này của Huyền Lang Thương trên mặt đồng nhạc nhạc đầu tiên là sưởng sốt Lập tức lại phục hồi tinh thần lại Ngước đôi mắt xinh đẹp lên đến khi rơi trên người nam nhân bên cạnh Trong lòng không khỏi giật nảy lên một cái Chỉ thấy nam nhân mày kiếm nhíu lại, bảng môi nhích lên. Trong ánh mắt nhìn nàng, càng là sắc bén lạnh lẽo Vừa nhìn liền biết gió nam nhân này, đang đứng ở bên bờ thịnh nổ. Thấy vậy đồng nhạc nhạc xinh lòng khiếp đảm nhanh chóng cúi gầm khuôn mặt nhỏ nhắn xuống. Chứng kiến sáng vẻ đồng nhạc nhạc khiếp đảm y hệt chuột thấy mèo. Khiến lửa giận trong lòng Huyền Lăng Thương bốc cháy càng thêm tê. "Mơ? A. liệt. Như thế nào? Chấm là con cọp ăn thịt ngươi sao? Để ngươi sợ hãi chấm như thế?" Huyền Lăng Thương mở miệng, lời này cơ hồ phun ra từ giữa kẽ tới. Nhìn tiểu thái trước mắt sợ hãi mình như vậy, Huyền Lăng Thương thật muốn vặn đứt cổ hắn. Bởi vì huyện lăng thương phát hiện tiểu thái giám này cho dù là đối với ai thì đều có thể thổ lộ tình cảm. Suy độc đối với hắn, lại luôn như thể chuột thấy mèo. Nói không chừng mình thật sự khiến hắn sợ hãi như thế. Tuy nói hắn là vua của một nước, mọi người kính hắn, sợ hắn, hắn cảm giác được đương nhiên. Suy độc đối với tiểu thái giám trước mắt này, hắn không muốn bị như thế. Hắn muốn đồng nhạc nhạc, có thể sống như thái độ của nàng đối với những người khác. Nguyện ý tới gần mình, thổ lộ tình cảm với mình. Liền vào lúc trong lòng Huyền Lăng Thương nghĩ vậy, đồng nhạc nhạc không biết tâm tư của Huyền Lăng Thương. Sơ phút này, khi nghe được lời này của Huyền Lăng Thương, Đôi môi đỏ mọng của đồng nhạc nhạc hé ra, lập tức mở miệng nói Không, Ngô Tài làm thế nào mà sợ hãi hoàng thượng đây Ngô Tài chỉ là đang lo lắng thật nhị thôi Nghe được lời này của đồng nhạc nhạc, huyền lang thương đồng mêu không khỏi cót hơi nhú lại Ánh lạnh léo trong mắt càng là lóe ra không thôi